Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng trái ngỡ với cô thì mình lúc này đưa cặp mắt có phần không biết thiện cảm hướng về cô mà cặn giọng. Chuyện gì? Đó là về mẹ của anh nhá, bà ấy... Cô im đi, bà không phải là mẹ của tôi. Nói xong mình đi lướt qua lễ như thể cô vô hình vậy. Có phần tức giận lắm lệ trừng mắt toan định nói thêm, nhưng bóng của mình đã khuất sau cái ngõ mất rồi cô đầm bầm. Cái tên này chắc hẳn anh ta và bà Nhâm đã cãi nhau Còn nữa cái thể loại con cái gì mà dám thốt ra câu ấy Bà ấy không phải là mẹ của tôi cơ chứ Đúng thật là hết thuốc chữa Anh ta hết thuốc chữa thật rồi Cảm thấy ý tốt của mình không được đón nhận Lệ cũng có chút thức giận ở trong lòng Thế là cô nhanh chóng gạt vấn đề của Minh sang một bên Không có anh ta cũng chẳng sao Sau này cô sẽ quan tâm đến bà Nhâm hơn Nói rồi, lễ tiếp tục chuyến dạo du ngày cuối năm của mình, gọi là ngao du cho vui vậy thôi, chiếc cô cứ ngồi lên xe buýt, chạy hết bến này đến bến khác để ngắm nhìn đường phố. Giao thừa đêm nay nghe đâu ngoài bờ hồ có bắn pháo hoa, cho nên chắc lễ sẽ lang thang cho đến lúc ấy. Trở về khuya lễ cũng đang lang thang hết mấy vòng thành phố, thậm chí cô còn bị người soát vé kêu là bị điên. Cô bước xuống một cái bến gần bờ hồ rồi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tay. Chỉ còn ít phút nữa là đến lúc bắn pháo hoa rồi. Ở cái quảng trường gần đó người dân đang tụ tập đứng kín mít khắp nơi. Trông thấy những gia đình đang quay quần bên nhau lẽ không khỏi tủi thân. Đúng 12 giờ lễ hội âm thanh ánh sáng chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên lại được chứng kiến một sự kiện như vậy. Tuy nhiên thật thâm mà nói để lựa chọn giữa cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt vào việc ở bên bố mẹ lúc này thì lẽ sẽ không ngần ngại mà chọn gia đình của mình. Có thể nói ngay giờ phút này đây trong cô phần buồn bã nhiều hơn là sự vui vẻ. Nhưng rồi cô cũng đành phải cố gắng để vượt qua khoảng thời gian này. Gần một giờ sáng lệ rào bước lại trước cái ngõ. Gần một giờ sáng lệ rào bước về lại chức ngõ. Thật đầu cô thấy ở phía trước mình có khá đông người cho nên cô thẩm nghĩ. Quái lạ, đêm nay mọi người chưa giao thừa muộn vậy, chắc lại tụ tập ăn uống gì đó. Thế nhưng càng đến gần thì cô lại càng nhận ra. Những người này không hề vui chơi mà họ lại tập trung đứng trước cửa nhà của bà Nhâm dù gì dầm bàn tán. Chưa hết văng vẳng còn nghe thấy tiếng kêu khóc vang lên. Không một chút trần trừ lệ liền chạy đến họ một người quen ở đó. Chị Thảo, chị Thảo ơi có chuyện gì thế? Người phụ nữ tên Thảo lắc đầu đưa tay chỉ vào trong nhà của bà Nhâm. Chị không biết nhưng mà nghe đâu là con trai của bà Nhâm chết rồi. Cái gì? Ch chết sao chết hả? Ồ cái con này hay nhỉ Đã bảo là không biết mà Tao cũng như mày thôi công an người ta đang làm việc ở bên trong đó Đợi tí chắc là có kết quả ngoài thôi Phải đến hơn một giờ đồng hồ sau Thì cánh cổng của nhà bà Nhâm được mở ra Từ bên trong một chiếc băng ca phủ vải trắng Được hai người mặc đồ y tá khiêng ra ngoài Chắc hẳn đây là thi thể của Minh Nhưng tại sao anh ta lại chết đám đông lại nhao nhao lên Khi họ trông thấy bà Nhâm bước ra sau Bà có vẻ như là ngất liệm cả đi Phải nhờ đến sự trợ giúp của một người công an để dìu bà ra ngoài xe. Cuối cùng những thông tin ban đầu cũng được công an cung cấp. Đó chính là vào gần 12 giờ đêm, bà Nhâm nghe thấy tiếng động lớn trên phòng của con trai mình thì vội vàng chạy lên. Đến nơi bà hút Hoảng nhận ra, mình con trai của bà đang nằm vật ra sản, miệng trào cả bọt mép. Bà Hoàng quá lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng đã muộn. Kết luận ban đầu được đưa ra Minh chết là bị sốc ma túy. Nghe tới đây ai nấy cũng đều kinh hãi cả. Tuy nhiên chỉ có một mình Lệ là không mấy bất ngờ. Với suốt mấy ngày gần đây cô đã dự đoán được Minh là một người nghiện ma túy. Nhưng mà thật không ngờ anh ta lại chết nhanh đến như vậy. Hơn nữa trong thấy tình trạng của bà Nhâm lúc nãy, cô cũng không chút cầm lòng được. Về đến phòng trọ Lệ đặt lưng xuống giường tuy nhiên cô chưa ngủ vội. Trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ rất nhiều thứ chuyện nhà bà Nhâm. Cô tự nhủ lòng của mình nếu như người thân duy nhất của bà đã chết, vậy thì thời gian tới có cơ hội cô sẽ quan tâm, hỏi han bà nhiều hơn. Bởi nói gì thì nói ở chốn thị thành đất chật người đông này, cô xem bà như là người mẹ thứ hai của mình. Thức đến hơn nay giờ sáng chợt nhận ra sáng mai mình phải quay lại buồn quay của công việc cho nên lệ nhanh chóng nhắm mắt lại, thúc dục bản thân mình đi ngủ. Và rồi trong giấc mơ đêm nay của mình cô liên tiếp bắt gặp hình ảnh của Minh anh ta hiện ra đứng trước mặt mình rồi nhìn cô chân chối như thể muốn nói một điều gì đó càng lúc thì tần xuất xuất hiện của Minh lại càng nhiều và rõ rệt lệ như không còn chịu đựng nổi nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc